Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có vòng linh không siêu thoát được Sẽ phải đau đớn khổ ải Chỉ có thể quanh quần Đằm mộ phần của mình Không thể tín vào được luân hồi Đầu thai kiếp khác Sau khi kiểm tra vật dụng sông xuôi Sư cổ ninh hối thúc mọi người Theo mình ra ngoài đồng Nơi trôn cất ông cụ tuần mà làm lễ Vật dụng an bài Gồm có một con gà con Bà ống trúc, một cây mía Và những thứ lặt vặt khác Mồ huyện của ông Cổ Tuần được gặp nước mưa, đất bùn dắt trôi đi một mảng. Sư cô Ninh xanh người trải ra mấy cái chậu hoa rồi bắt đầu bày biện đồ lễ. Đồ cúng đã được chuẩn bị khá tươm tất bao gồm một bình hoa, hai đĩa trái cây, sáu chén trà, hai đĩa xôi, một bộ tam sinh, bảy cái chén nhỏ, một cái bình trà thơm, một cút rượu. Hai bình hoa và hai cái trái cây để cúng đất đai và vong hồn. Bộ tam xanh gồm có thịt tôm và còn thêm 18 con chim nhốt ở trong lầm. Mà ông trúc có chiều dài khoảng 4 thức đã vót nhọn một đầu, được sư cụ ninh sai cắm xuống đất. Một đầu bằng sai cụ dặn để đựng lần lượt, nước, mối và nước. Phía bên trên miệng ống trúc đã được bọc lại bằng bao ni lông và dây chun cẩn thận. Lại sai người nhà họ trần đặt trước mổ cụ cụ một cái thang dài 5 tức, được làm bằng 2 sống lá chuối gọi là cầu dẫn hồn để hồn mang của cụ tuần có thể nương theo đó mà lên. Cái mía cắm ngay ở rễ huyệt mộ. Sau khi ăn bài xong xuôi, tỷ sư Cổ Ninh bắt đầu nghi thức khấn vái. Ông thức là con trai độc nhất cho nên được sư cổ giao phó trong một con gà đã được buộc dây vào chân để ông dắt đi quanh mộ phần ba vòng. Cả đám đang sì sụp khấn vái thì bất ngờ ông thức khựng lại, văng vẳng bên tai của ông có tiếng người gọi. Tước, Tước ơi. Âu Tước tái mặt ngẩng đầu nhìn rất xa, nghe đĩa với hàng trăm ngôi mộ bóng xi măng đang nằm nghiêng mình trong gió. Lúc này nơi góc đàng nghĩ đĩa có một thân ảnh gầy nhẳng như mờ mịt dưới làn mưa đang giơ tay vẫy vẫy. Ông Tước mặt cắt không còn một giọt máu, đưa tay rồi mắt mấy lần tìm bóng dáng đó đã biến mất. Tiếng gọi cũng mất hút không còn vọng ra. Chưa kịp định thần ông lại giật thoát mình. Về từ phía dưới huyệt mộ cất ra tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng lẩm rầm khấn vái của sư Cổ Ninh và mùi khói hương làm cho không cảnh cực kỳ quỷ dị. Nửa tuần nhang sau thì tiếng khóc im bặt. Sư Cổ Ninh dường như cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc nơi đáy huyệt sâu, cho nên đứng phát dậy. Sư Cổ vút trẩm dấu trắng rồi chấm ngâm đọc một bài thơ. Kiếp người bọt sóng mênh mang, sống chết tại thiên chớ bận lòng. Nắng đẹp bình minh chiều dần tối, mùa xuân lá mọc héo mùa đông, lá vỏn fan lang đều chết cả, thiên nhiên vạn vật cứ xoay vòng. Kiếp đời đã vậy đừng than vãn, về Tây ngả nắng nước về đông. Những tiếng khóc ở dưới huyệt mộ lúc này đã đổi thành tiếng cười. Thanh âm đó chỉ có một mình sư cụ Ninh nghe được mà thôi. Sư cụ hãi lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nói rồi sư Cổ Ninh không nói không rằng, mà kệ cho đám người đang há mồm nhìn theo mà lầm lũi bỏ đi, đến cả lễ chay tình của gia chủ cũng chẳng dám nhận. Đến khi nhận thấy cái khoát tụm nhìn của đám người kia, sư Cổ mới cắm đầu chạy đến tuột cả dép, chắp rời rạc cũng mặc kệ, nắm rối mới thó được ban nãy cũng rơi vãi đầy đường, cơ cũng chẳng dám dừng lại để nhặt. Sau khi phóng sinh cho đám chim ở trong lẫm Thế ban lành cũng lục tục chạy thật đám người chờ về tổ chức cỗ bàn cho phái phép. Cùng nhau cứ như vậy kéo dài cho tới 12 giờ trưa ti๋m mới ai về nhà nấy. Ông Tức Lục Đồng chờ vào buổi nằm sau chầu nhậu chén chú chén anh. Ông nằm trên giường chân thõng xuống giấy thất nhưng không thể chợp mắt. Ám ảnh về bóng người nơi góc đa đầu khu mà kèm theo tiếng cười tiếng khóc nơi huyệt mộ làm cho ông hãi lắm. Ông cố gắng mượn rượu để quên đi, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Đang mien man trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì bất ngờ ông nghe có tiếng rèn rẹt phát ra. Thanh âm đó hệt như là móng tay của ai đó cạo lên miếng gỗ. Mỗi lúc một lớn dần xoáy vào trong đầu của ông. Ông tức bằng hoàng ngồi dậy lắng tai nghe, bên ngoài là tiếng dọn dẹp chén bát và tiếng Lâm Giang nói chuyện của họ hàng. Ông chau mày hoài nghi rồi lại thả tấm thân béo núc nịch xuống giường. Cành cửa sổ giường nơi ông nằm tiếng gió thổi qua mấy cánh cây bưởi khắm che tạo thành những âm thanh xao xác. Kéo ốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net